Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại, trước khi suy nghĩ rõ ràng chính mình nên làm thế nào, cô nghĩ rằng cô sẽ không gặp bất cứ ai. Cho nên ba ngày này cô không hề ra ngoài, trừ ăn ngủ phiền não, tới thiếu chút nữa phát điên, muốn chạy ra ngoài, còn kiểm tra kỳ an toàn cùng kỳ nguy hiểm, sau đó khóc công rám nước mắt bởi vì phát hiện ngày đó, vừa vặn là kỳ nguy hiểm của cô. Cô mang thai sao? đáp án còn không chắc chắn, nhưng cơ suất rất là cao, Điều này làm cho cô càng không có mặt mũi mà gặp danh lị Cho nên mới trốn tránh ở trong nhà Không đến quán ba đi làm Sợ danh lị chạy tới để mà tìm cô Đương nhiên danh lị cũng có thể chạy tới nơi ở của cô Nhưng chỉ cần cô không trả lời Cũng sẽ đồng nghĩa với việc không có ở nhà Sự thật đã chứng minh Hai ngày qua danh lị có tới tìm cô Nhưng cô ấy bấm chuông thì cô đều không trả lời Đó cũng là lý do Cô đang cân nhắc suy nghĩ con nên ra ngoài để đi chợ hay không bởi vì thức ăn ở trong nhà có thể ăn được đều đã bị cô ăn hết rồi do dự một chút nam tệ mở tù quần áo lấy ra một chiếc áo phông cùng một chiếc quần chin lại tìm thêm một chiếc mũ lưới trai rồi vén hết tóc lên mà đội vào soi gương xác định hiện tại mình có thể thay đổi nhiều hơn so với hình dáng cũ thì mới có dũng khí để bước ra khỏi tới siêu thị gần nhất để mua đồ chính là cô không thể nào nghĩ tới lúc cô mở cửa bước ra Càng không nghĩ tới cô thậm chí còn chưa kịp đến siêu thị để mua đồ. Cũng đã bị Trường Lập Ngự bắt lấy. Anh ta tự như trên trời rơi xuống, đột nhiên lôi cô vào trong chiếc xe ở ven đường. Cô rất là ngạc nhiên đến ngây người. Chỉ trong khoảng một thời gian khoảnh khắc, cô đã bị người nào đó tốm lấy. Tiếp theo cả người cô bị nhét vào trong xe. Cô đã bị bắt cóc. Em thật sự là thích trốn đó. Trường Lập Ngự không cười mà nhìn cô nói. Nam Tệ khiếp sợ tới mức không biết phải nói cái gì. Nửa giờ sau mới dám mở miệng Anh vì sao lại ở chỗ này đôi bắt người vợ bỏ trốn Anh nghiến răng chờ lời Còn chưa đăng ký tôi mới không phải Màu ngậm miệng lại Chúng ta hiện tại lên đi đăng ký Anh đánh đánh lời nói của cô nam tuyện ngạc nhiên mở to mắt muốn kháng nghỉ Nhưng anh lại không cho cô cơ hội Đây chính là 100 phạt Em muốn làm sinh lễ Còn có diễn nghiệp an thị Đang chờ đợi vào khoản tiền đầu tư của anh Nếu như ngày hôm nay bọn họ không nhận được tiền Ngày mai cổ phiếu của bọn họ sẽ bị rất giá Cô còn chưa kịp phản ứng Với 100 vạn Thì đã bị lời nói của anh ta làm cho giật mình Anh uy hiếp tôi ư Cô khó có thể tin trường mắt nhìn anh Là em buộc anh phải làm như vậy Anh cắn răng Về mặt cố gắng kiềm chế sự tức giận Em một tiếng không nói đã bỏ đi Không không thấy bóng dáng gọi điện cũng không nghe Không có cái gì có thể liên lạc vượt với em Em chẳng lẽ cô biết như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng hay sao hả Ai mượn anh lo lắng chứ? Ai mượn anh lo lắng ư? Anh rít gạo ra tiếng rồi hung ác trở mắt nhìn cô. Thở mạnh do quá tức giận. Xem tới ở trên cổ anh ta, cân xanh tự hồ như là muốn nổ tung. Nam tuyện đột nhiên nghĩ thấy chính mình ở trong ba ngày vừa rồi mất thích, có một chút quá đáng. Thật là xin lỗi. Cô nhìn anh ta giải thích. Tôi chỉ là muốn bình tĩnh một chút suy nghĩ mà thôi. Một mình bình tĩnh suy nghĩ mà thôi sao? Vậy tại sao lại làm giống ra như là mất thích? Không thấy bóng dáng tâm hơi đâu cả Đến cả điện thoại cũng không tiếp chứ Anh cắn răng nói ra tiếng Cô cúi đầu trầm mặc một chút Quyết định nói sang chuyện khác Nhưng anh như thế nào lại biết Tôi ở trong này Em nghĩ sao Anh lạnh giọng hỏi vẫn còn giận dữ Cô lại trầm mặt chần trơm một chút phải giây sau mới thấp giọng nói Anh đi tìm thanh định có đúng hay không Chỉ có cô ấy mới biết tôi ở chỗ nào Một khi đã biết tại sao còn hỏi chứ Cô không có trả lời vấn đề của anh, chỉ là trầm mặt lại suy nghĩ. Em muốn nói cái gì hả? trần lập ngự nhìn thẳng vào trong mắt cô hỏi. Xanh lị, cô ấy con nói cái gì không? Nam tuệ do dự nhưng vẫn thấp giọng mở miệng hỏi. Em muốn hỏi cô ấy có phản ứng gì về chuyện anh cùng em kết hôn hay không sao? Nam tuệ gật gật đầu Em cho rằng cô ấy sẽ nói cái gì chứ? Anh tò mò hỏi. Tôi không biết. Cô tái nhật mặt thì thảo nói có điểm thất hồn lạc vách Xem cô như vậy, anh làm sao có biện pháp sinh khí đối với cô nữa đây? Trừ lập ngự than nhẹ một hơi, rồi đưa tay nâng mặt của cô lên. Cô ấy nói, chúc chúng ta hạnh phúc. Anh ôn nhu cất lời. Sự thật là an danh lị đã cảnh cáo anh. Nếu anh dám đối xử không tốt đối với nam tuệ, hoặc là đối với nam tuệ có một chút to tiếng, cho dù anh có chạy tới nơi chân trời góc bể thì cô ấy cũng sẽ tìm được để mà trừng trị. Nam tuệ sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên tái nhợt Cô rất là hiểu danh lị biết rằng cô ấy biết chuyện chắc chắn sẽ là nối trận lôi đình, tuyệt đối sẽ không có khả năng mà chúc phúc cho cô. Danh lệ mà nói như vậy, có nghĩa là đang chăm chọc cô. Cô ấy nhất nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net